mười tám la mã phẩm thiện lương một la mã thiện bất thiện này các tỳ kheo ta sẽ thuyết về lành và không lành hãy nghe và khéo tác ý ta sẽ nói thưa dân bạch thế tôn các tỳ kheo ấy dân đáp thế tôn thế tôn nói như sau này các tỳ kheo thế nào là không lành sát sanh, lấy của không cho tà kiến này các tỳ kheo đây gọi là không lành và này các tỳ kheo thế nào là lành từ bỏ sát sanh có chánh kiến này các tỳ kheo đây gọi là lành hai la là mã đến mười một la mã một trăm bảy mươi chín đến một trăm tám mươi tám thánh và phi thánh thiện và bất thiện mục đích phi mục đích pháp và phi pháp giết lậu hoặc hay không giết lậu hoặc, phạm tội, không phạm tội, hối quá và không hối quá, tăng trưởng và tổn giảm, đưa đến khổ và đưa đến lạc, quả khổ, quả lạc. 10 la mã, phẩm thánh đạo. Từ một la mã đến 10 la mã. Như kinh trên. Các đề kinh khác như sau. Thánh Đạo và Phi Thánh Đạo Hát Đạo và Bạch Đạo Diệu Pháp, Phi Diệu Pháp Chân Nhân Pháp, Phi Chân Nhân Pháp Cần làm cho sanh khởi, không cần làm cho sanh khởi Cần phải thân cận, cần phải tu tập, cần phải làm cho sung mãn Cần phải ước niệm, cần phải giác ngộ 191 Diệu Pháp Chân Nhân Pháp, cần phải chứng ngộ Phẩm 20 la mã Phẩm các hạng người Một la mã không nên thân cận Giống như phẩm 16 la mã 155, 156, đến 166 không nên thân cận Phẩm 21 la mã Phẩm thân do nghiệp xanh một la mã địa ngục thiên giới thành trụ mười pháp tương xứng như vậy như vậy bị rơi vào địa ngục thế nào là mười ở đây này các kỳ theo, có người sát sanh hung bạo tay lắm máu tâm chuyên sát hại đã thương tâm không từ bi đối với tất cả loài hữu tình sinh vật người này lấy của không cho bất cứ tài vật gì của người khác hoặc tại thôn làng hoặc tại rừng núi không cho người ấy người ấy lấy trộm tài vật ấy người ấy sống tà hạnh trong các dục tà hạnh với các hạng tử nhân có mẹ che chở có cha che chở có anh em che chở có chị che chở có bà con che chở có pháp che chở đã có chồng được hình phạt gây gộc bảo vệ cho đến những tử nhân được trang sức bằng chồng qua đám cưới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 mong rằng những đòi khổ tình này bị giết, hay bị tàn sát, hay bị tiêu diệt, hay bị tàn hại, hay mong chúng không còn tồn tại. người ấy có tà kiến, có tưởng đi đảo như không có bố thí, không có cúng thí, không có thiện thí, các hành vi thiện ác không có kết quả gì thuộc, không có đời này, không có đời sau, không có mẹ, không có cha, không có các loài hóa sanh trong đời. Không có các sa môn, bà la môn chân chánh hành trì Chân chánh thành tựu Sau khi tự mình chứng ngộ với thắng trí Lại tuyên bố cho đời này và cho đời sau Thành tựu mười pháp này Người ấy như vậy tương xứng rơi vào địa ngục Thành tựu mười pháp Này các tỳ kheo Như vậy tương xứng được sanh lên cõi trời Thế nào là bơi Ở đây, này các tỳ kheo Có người đoạn tận sát sanh từ bỏ sát sanh, bỏ trường bỏ kiếm, biết tam quý, có lòng từ, sống thương xót với hạnh phúc tất cả chúng sanh và các loài hữu tình và sinh vật. đoạn tận lý của không cho, từ bỏ lấy của không cho, bất cứ vật gì của người khác, hoặc tại thôn làng, hoặc tại rừng núi, không cho người ấy, người ấy không lấy chọn tài vật ấy. đoạn tận tà hạnh trong các dục, từ bỏ tà hạnh trong các dục, không hành tà hạnh. Với các hạng nữ dân Có mẹ che chở, có cha che chở Có anh che chở, có chị che chở Có bà con che chở, có Pháp che chở Đã có chồng, được hình phạt gầy gọc bảo vệ Cho đến những nữ dân được trang sức bằng chồng qua đám cưới Người ấy đoạn tận nối láo Từ bỏ nối láo đến chỗ tập hội Hay đến chỗ chúng hội Hay đến giữa thân tộc Hay đến giữa các tổ hợp Hay đến giữa các dương tộc khi bị dẫn suốt làm chứng và được hỏi này ông kia hãy nói những gì ông biết nếu biết người ấy nói tôi biết nếu không biết người ấy nói tôi không biết hay nếu không thấy người ấy nói tôi không thấy nếu thấy người ấy nói tôi thấy như vậy lời nói của người ấy không trở thành có ý vọng cử hoặc nguyên nhân gì mình hoặc nguyên nhân gì người hoặc nguyên nhân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 Đoạn tận lời nói thô ác, từ bỏ lời nói thô ác. Những lời nói nhu quà, êm cai, dễ thương, thông cảm đến tâm, tao giả, đẹp lòng nhiều người, vui lòng nhiều người, người ấy nói những lời như vậy. Đoạn tận lời nói phù phiếm, từ bỏ lời nói phù phiếm, nói đúng thời, nói những lời chân thật, nói những lời có ý nghĩa, nói đúng pháp, nói đúng luật, nói những lời đáng được gìn giữ.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 lo nghĩ tự thân, có chánh kiến, không có tư tưởng điên đảo. Nghĩ rằng có bố thí, có cúng thí, có tế tự, có hành chi tiền ác, có kết quả di thuật, có đời này, có đời sau, có mẹ, có cha, có các loài hóa sanh. Trong đời có các sa môn, bà la môn, chân chánh hành trì, chân chánh thành tựu Sau khi tự tri, tự chứng, lại tuyên bố cho đời này và cho đời sau thành tụ mười pháp này này các tỳ kheo như vậy tương xứng được sanh lên thiên giới hai la mã địa ngục và thiên giới giống như kinh trước ba la mã nữ nhân này các tỳ kheo thành tụ mười pháp nữ nhân như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục thế nào là mười sát sanh lấy của không cho tà hạnh trong các dục nói láo nói hai lưỡi nói lời thô ác nói lời phù phiếm tham ái sân tâm tà kiến thành tụ mười pháp này này các tỳ kheo nữ nhân như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục thành tụ mười pháp này này các tỳ kheo nữ nhân như vậy tương xứng được sanh lên thiên giới thế nào là mười đoạn tầng sát sanh Đoạn tận lý của không cho Đoạn tận tà hạnh cho các dục Đoạn tận nói láo Đoạn tận nói hai lưỡi Đoạn tận nói lời thua ác Đoạn tận nói lời phù phiếm Đoạn tận tham ái Đoạn tận sân tâm Chánh kiến Thành tụ mười pháp này Này các tỳ kheo Nữ nhân như vậy tương xứng được sanh lên thiên giới Bốn la mạ Nữ cư sĩ Như kinh trên chỉ thế nữ cư sĩ cho nữ nhân năm đa mã sợ hãi và vô úy thành tụ mười pháp này các tỳ kheo người nữ cư sĩ sống ở gia đình không có vô úy thế nào là mười sát sanh có tà khí thành tụ mười pháp này này các tỳ kheo người nữ cư sĩ sống ở gia đình không có vô úy thành tụ mười pháp này này các tỳ kheo người nữ cư sĩ sống ở gia đình không có sợ hãi đoạn tận sát sanh có chánh tri kiến thành tựu mười pháp này này các tỳ kheo người nữ cư sĩ sống ở gia đình không có sợ hãi sáu la mã pháp môn quanh co này các tỳ kheo ta sẽ thuyết về pháp môn quanh co và pháp môn chánh pháp hãy nghe và khéo tác ý ta sẽ giảng cư dân Bạt Thế Tôn. Các tỳ kheo ấy dâng đáp Thế Tôn: Thế Tôn nói như sau: Thế nào là pháp môn quanh co? Này các tỳ kheo, thế nào là pháp môn chánh giác? Đọc lại. Thế nào là pháp môn chánh pháp? Này các tỳ kheo, các chúng sanh là chủ của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, là sanh căn của nghiệp, là bà con của nghiệp, là chỗ nương tựa của nghiệp. Phạm họ làm nghiệp gì? Thiện hay ác, họ là những kẻ thừa tự của nghiệp ấy Ở đây, này các tỳ kheo, có người sát sanh, bạo ngược Bàn tay lắm máu, tâm chuyên sát hại đã thương Tâm không từ bi đối với tất cả đời khổ tình sinh vật vì ấy quanh co với thân, quanh co với đời, quanh co với ý Thần nghiệp của chị ấy quanh co, ngữ nghiệp của chị ấy quanh co Ý nghiệp của chị ấy quanh co xanh thú quanh co xanh thành quanh co với người có xanh thú quanh co này các tỳ kheo có xanh thành quanh co ta nói rằng có một trong hai xanh thú sau đây các địa ngục nhất hướng đau khổ hay các loài bàn xanh thuộc loại trường bò và này các tỳ kheo thế nào là các loài bàn xanh thuộc loại trường bò loài rắn bọt cạp rớt con ăn rắn con mèo con chuột con cú và bất cứ loại xúc vật nào khi thấy người trường bò mà đi như vậy này các tỳ kheo là các sinh vật sự sanh khởi của sinh vật do làm như thế nào như vậy được sanh ra và được sanh như thế nào thời có những cảm xúc như vậy này các tỳ kheo ta nói rằng các chung sanh ấy là những kẻ thừa tự nghiệp của mình ở đây này các tỳ kheo có người lấy của không cho có tà hạnh trong các dục nói láo nói hai lưỡi nói lời thô ác nói lời phù phiếm có tham ái có sân tâm có tà kiến có kiến điên đảo rằng không có bố thí không có cúng thí không có tế tự không có kết quả gì thuộc các nghiệp thiện ác không có đời này không có đời sau không có mẹ không có cha không có các loài hóa sanh ở đời Không có các sa môn, bà la môn chân chánh hành trì, chân chánh thành tụ Những gì này, sau khi tự mình với thắng trí chứng ngộ đời này, đời sau và tuyên bố Người ấy quanh co với thân, quanh co với lời, quanh co với ý Thân nghiệp quanh co, ngưỡng nghiệp quanh co, ý nghiệp quanh co, sanh thú quanh co, sinh thành quanh co Với người có sanh thú quanh co, này các kỳ heo có sanh thành quan co, ta nói rằng như vậy này các tỳ kheo, ta nói rằng các chúng sanh ấy là những kẻ thừa tự nghiệp của mình. này các tỳ kheo, các chúng sanh là chủ của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, là sanh căn của nghiệp, là bà con của nghiệp, là chốn đương tự của nghiệp. phàm là nghiệp gì hay ác, họ thừa tự nghiệp ấy ở đây. Này các tỳ kheo, có người sau khi đoạn tận sát sanh Từ bỏ sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ Sống thương phót đến hạnh phúc của tất cả chúng sanh và các loài khổ tình Vì ấy không quanh co với thân, không quanh co với lời, không quanh co với ý Thân nghiệp của chị ấy chánh trực, ngữ nghiệp chánh trực, ý nghiệp chánh trực Sanh thú chánh trực, sanh thành chánh trực với người có sanh thú chánh trực nay các tỳ kheo có sanh thành chánh trực ta nói rằng có một trong hai sanh thú sau đây các thiên giới rất hướng lạc hoặc các gia đình cao quý các sát đế ly đại gia các bà la môn đại gia các gia chủ đại gia giàu có tài sản lớn vật thọ dụng lớn vàng bạc nhiều tài vật nhiều tài sản đúa gạo nhiều do làm như thế nào Như vậy được sinh ra Và được sinh như thế nào Thời có những cảm xúc như vậy Này các tỳ kheo Ta nói rằng các chúng sanh ấy Là những kẻ thừa tự nghiệp của mình Ở đây Này các tỳ kheo Có người đoạn tận lấy của không cho Từ bỏ lấy của không cho Đoạn tận tà hạnh Trong các dục Từ bỏ tà hạnh trong các dục Đoạn tận nói láo Từ bỏ nói láo Đoạn tận nói hai lưỡi, từ bỏ nói hai lưỡi. Đoạn tận nói lời thô ác, từ bỏ nói lời thô ác. Đoạn tận nói lời phù phiếm, từ bỏ nói lời phù phiếm. Không có tham dục, không có sân hận, có chánh kiến, không có các kiến điên đảo, có bố thí, có cúng thí, có tế tự, có kết quả gì thuộc các nghiệp thiện ác. Có đời này, có đời sau, có mẹ, có cha, có các loài quá sanh ở đời có các sa môn bà la môn chân chánh hành trì chân chánh thành trụ những chị này sau khi tự mình giết thắng trí chánh ngộ đời này đời sau và tuyên bố chị ấy không quanh co với thân không quanh co với lời không quanh co với ý thân gì chị ấy chánh trực ngữ nghiệp chánh trực ý nghiệp chánh trực sanh thú chánh trực sanh thành chánh trực với người có sanh thú chánh trực này các tỳ theo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 bảy la mã ngọc mani ta tuyên bố rằng này các tỳ kheo các nghiệp đã tư niệm đã làm đã tích tập nếu những cảm thọ kết quả thời không có chấp dứt dầu kết quả ấy sanh khởi ngay trong đời hiện tại hay trong đời sau ta tuyên bố rằng này các tỳ kheo các nghiệp đã tư niệm đã làm đã tích tập nếu không cảm thọ kết quả Thời khổ không có thể chấm dứt được Ở đây, này các tỳ kheo Ba phần là làm lỗi Phạm tội của thân nghiệp Đã bất thiện tư niệm Dẫn đến khổ Đưa đến khổ dị thục Bốn phần là làm lỗi Phạm tội của ngữ nghiệp Đã bất thiện tư niệm Dẫn đến khổ Đưa đến khổ dị thục Ba phần là làm lỗi Phạm tội của ý nghiệp đã bất thiện tư niệm dẫn đến khổ đưa đến khổ dị thục và này các tỳ-kheo thế nào là ba phần lầm lỗi phạm tội của thân nghiệp đã bất thiện tư niệm dẫn đến khổ đưa đến khổ dị thục ở đây này các tỳ-kheo có người sát sanh hung bạo tay lấm máu tâm chuyên sát hại đã thương tâm không từ bi đối với tất cả các loài hữu tình các sinh vật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 Hay đến chỗ chúng hội, hay đến giữa các thân tộc, hay đến giữa các tổ hợp, hay đến giữa các dương tộc, khi bị giận xuất làm chứng và được hỏi, này người kia, hãy nói về những gì ngươi biết. Dầu cho vị ấy không biết, vị ấy nói, tôi biết. Dầu cho vị ấy biết, vị ấy nói, tôi không biết. Hay dầu cho vị ấy không thấy, vị ấy nói, tôi có thấy. Hay dầu cho vị ấy thấy, vị ấy nói,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 đưa đến khổ dị thục như thế nào này các tỳ kheo ba phần là lầm lỗi và phạm tội của ý nghiệp đã bất thiện tư niệm đã dẫn đến khổ đưa đến khổ dị thục ở đây này các tỳ kheo có người có tham ái tham lam tài vật kẻ khác nghĩ rằng ôi mong rằng mọi tài vật của người khác trở thành của mình có sân tâm khởi lên hại ý hại niệm như sau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 trong đời không có các sa môn bà la môn chân chánh thành tựu sau khi tự mình với thắng trí giác ngộ đời này và đời sau và tuyên bố như vậy này các tỳ kheo ba phần là làm lỗi phạm tội của ý nghiệp đã bất thiện tư niệm đã dẫn đến khổ đưa đến khổ dị thục này các này các tỳ kheo Do nhân bất thiện tư niệm, sự lầm lỗi và phạm tội của thân nghiệp có ba phần. Các chúng sanh sau khi thân ngoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Hay là này các tỳ kheo, do nhân bất thiện tư niệm, làm lỗi phạm tội của ngữ nghiệp có bốn phần. Các chú sanh sau khi thân ngoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Hay là này các tỳ kheo Do nhân bất thiện tư niệm, lầm lỗi và phạm tội của ý nghiệp có ba phần Các chúng sanh sau khi thân ngoại mạng chung Sanh dọc cõi dữ ác thú, đọa xứ, địa ngục. Diến dư, này các tỳ kheo Một hòn ngọc mani viên bản được quăng lên và rơi xuống chỗ nào Tại chỗ ấy nó khéo an lạc. Cũng vậy, này các tỳ kheo Do nhân bất thiện tư niệm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 Do nhân bất thiện tư niệm, làm lỗi phạm tội của ý nghiệp có ba phần. Các chú sanh sau khi thân quại mạng chung, sanh dọc cõi dữ ác thú, đọa xứ, địa ngục. Ta tuyên bố rằng, này các kỳ kheo, các nghiệp được tư niệm, được làm, được tích tập, nếu không cảm thọ kết quả, thời không có chấm dứt. Dầu quả ấy thuộc trong đời hiện tại hay trong đời sau. ta tuyên bố rằng này các tỳ kheo các nghiệp được tư niệm được làm được tích tập nếu không cảm thọ kết quả thời khổ không chấm dứt ở đây này các tỳ kheo ba phần là thành đạt của thân nghiệp đã thiện tư niệm dẫn đến lạc đưa đến lạc dị thục bốn phần là thành đạt của ngữ nghiệp đã thiện tư niệm dẫn đến lạc đưa đến lạc dị thục ba phần là thành đạt của ý nghiệp đã thiện tư niệm dẫn đến lạc đưa đến lạc dị thục dành như thế nào này các tỳ kheo ba phần là thành đạt của thân nghiệp đã được thiện tư niệm dẫn đến lạc đưa đến lạc dị thục ở đây này các tỳ kheo có người đoạn tận sát sanh từ bỏ sát sanh bỏ trường bỏ kiếm biết tàm quý có lòng từ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 thế nào là bốn phần của thành đạt của ngưỡng nghiệp đã thiện tư niệm dẫn đến lạc đưa đến lạc vị thuộc? ở đây này các tỳ kheo có người đoạn tầng nói láo từ bỏ nói láo đến chỗ tập hội hay đến chỗ chúng hội hay đến giữa các thân tộc hay đến các tổ hợp hay đến giữa các dương tộc khi bị dẫn xuất làm chứng và được hỏi này người kia hãy nói những gì ngươi biết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 Từ bỏ nói hai lưỡi, nghe điều gì ở chỗ này, Không đi đến chỗ kia nói, để sanh chia rẽ ở những người này. Nghe điều gì ở chỗ kia, không đi đến nói với những người này, Để sanh chia rẽ ở những người kia. như vậy, người ấy sống hòa hợp những cái ly gián, Tăng trưởng những cái hòa hợp, Thích thú hòa hợp, nói những lời đưa đến hòa hợp. Đoạn tận lời nói thu ác, từ bỏ lời nói thu ác,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 có mạch lạc, hệ thống, có ích lợi. Như vậy, này các tỳ kheo, bốn phần là sự thành đạt của ngữ nghiệp đã thiện tư niệm, dẫn đến lạc, đưa đến lạc dị thục. Và này các tỳ kheo, thế nào là ba phần là sự thành đạt của ý nghiệp, đã thiện tư niệm, dẫn đến lạc, đưa đến lạc dị thục? Ở đây, này các tỳ kheo, có người không tham ái, không tham lam tài vật của kẻ khác, không có nghĩ rằng, ôi mong rằng món tài vật của người khác trở thành của mình. lại có người không có sân tâm, không khởi lên hại ý, hại niệm, nhưng nghĩ rằng, mong rằng những loài hữu tình này sống không thù hận, không thù oán, không nhiễu loạn, được an lạc, lo nghĩ tự thân, có chánh kiến, không có tư tưởng đi đảo, có bố thí.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 Đã thiện tư niệm, dẫn đến lạc, đưa đến lạc dị thụ. Này các tỳ kheo Do nhân ba phần là thành đạt của thân nghiệp Đã thiện tư niệm, dẫn đến lạc, đưa đến lạc dị thục Các chúng sanh sau khi thân ngoại mạng chung Được sanh thiện thú, thiên giới, cõi đời này Này các tỳ kheo Do nhân bốn phần là thành đạt của ngưỡng nghiệp Đã thiện tư niệm, dẫn đến lạc, đưa đến lạc dị thục Các chú sanh sau khi thân quại mạng chung được sanh thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Này các tỳ kheo, do nhân ba phần là thành đạt của ý nghiệp, đã thiện tư niệm, dẫn đến lạc, đưa đến lạc dị thục. Các chú sanh sau khi thân quại mạng chung được sanh thiện thú, thiên giới, cõi đời này. ví như, này các tỳ kheo, hòn ngọc mani viên mãn được quăng lên và rơi xuống chỗ nào, tại chỗ ấy nó khéo an lập cũng vậy này các thì theo do nhân thiện tư niệm thành đạt của thân nghiệp có ba phần các chúng sanh sau khi thân ngoại mạng chung sanh vào thiện thú thiên giới cõi đời này hay là do nhân thiện tư niệm thành đạt của ngữ nghiệp có bốn phần các chúng sanh sau khi thân ngoại mạng chung sanh vào thiện thú thiên giới cõi đời này hay là do nhân thiện tư niệm thành đạt của ý nghiệp có ba phần các chúng sanh sau khi thân ngoại mạng chung được sanh thiện thú thiên giới cõi đời này này các tỳ kheo ta tuyên bố rằng các nghiệp đã tư niệm đã làm đã tích tập nếu chưa lãnh thọ kết quả thời không chấm dứt dầu cho quả ấy thuộc đời hiện tại hay trong đời sau dành này các tỳ kheo ta tuyên bố rằng các kiệt đã tư niệm đã được làm đã được tích tập nếu chưa lãnh thọ kết quả thời khổ không được chấm